Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật ra thì đầu năm nay Cô còn từng quay lại vùng phụ cận Chỗ lúc trước bọn họ ở chung Nghĩ có thể hay không tình cờ mà gặp lại anh Kết quả là gặp được ông chủ của bọn họ cho thuê phòng Biết được anh đã chuyển đi từ rất lâu con người phải chờ tới khi mất mới biết được hối hận Cô thực sự là vô cùng hối hận Cũng rất là nhớ anh Nếu khi nghĩ đến có cơ hội quay trở lại bên anh Thì cô ta nhất định sẽ không để mất anh nữa Nhất à, là bạn của anh sao? Tại sao lại không giới thiệu một chút chứ? Sela cũng đứng dậy rồi đi về phía bọn họ. Xin chào, tôi là Khúc Uyển Tâm, là bạn gái của Ngự Nhất. À không, tôi nói sai rồi, là bạn gái trước mới đúng chứ. Nhưng mà tôi vừa mới quyết định, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cố gắng quay lại để làm bạn gái của anh ấy. Cúc Uyển Tâm chủ động đưa tay giới thiệu với Sela, cùng lúc nhân cơ hội to gan bày tỏ lòng mình với Sở Ngự Nhất. Cô tin anh tuyệt đối sẽ không có hành động gì cả Chỉ là lời nói của cô có vấn đề hay sao Bầu không khí xung quanh đột nhiên lâm vào lúng túng Làm cho người ta nghẹt thở Xin chào, tôi là Zala Một đồng nghiệp của nhất Cuối cùng cũng có người phá vỡ tình trạng này Có lẽ cô tiểu thư đã lâu không liên lạc rồi đúng không? Hoặc là đang nói đùa chứ Một tháng sau anh ta phải kết hôn rồi Zala nói với cô ta Cô biển tâm cảm giác như có một quả bom nổ mạnh ngay trước mặt mình. Tiếng nổ âm âm trấn động dội vào tay cô ta, khiến cho đầu óc cũng trống rỗng. Kết hôn ừ, tháng sau anh đã kết hôn rồi sao? Thì ra là cơ hội chỉ đến một lần, bỏ lỡ là kết thúc, sẽ không có cơ hội lần thứ hai. đã bị xa tiểu thư phát hiện rồi, tất nhiên là tôi chỉ nói đùa thôi. Cô ta miễn cưỡng nở ra một nụ cười rồi lại nói tiếp. Nhìn hai người giống như đang có việc cần nói. Vậy thì tôi không làm phiền hai người nữa. Sở ngựa nhất à, chúc mừng anh sắp kết hôn nha. Hẹn gặp lại. Nói xong thì cô nhanh chóng xoay người rời đi. Bước chân cũng lảo đảo Sở ngựa nhất rưỡi tay định ngăn cô lại. Nhưng cuối cùng vẫn để tay xuống. Tôi giúp anh xem qua một chút. Anh mau làm việc đi. Dạo là vỗ nhẹ cánh tay của anh. Nói với anh vài lời an ủi. Rồi ngay sau đó đuổi theo hướng cô gái kia rời đi. Sở Ngự Nhất thở dài một hơi có một chút yên lòng. Dao là là một người có tài ăn nói khéo léo, cô ấy hẳn là có biện pháp an ủi và khuyên bảo cô. Bất quá, sự thật do anh giật nảy mình, không ngờ Uyển Tâm lại muốn quay lại với anh sao? Thế nhưng đáng tiếc là sự đời đã không còn như xưa, tình đã dứt, mộng khó viên. Cúc tiểu thư, Cúc Uyển Tâm tiểu thư đợi đã, chờ tôi với. Cuối cùng cũng đuổi kịp người. Hắn nữa còn cầm chặt được tay của đối phương, xe la đã có thể dừng lại miệng mà thở dốc. Mang giày cao gót đuổi theo người thật sự là quá dày vòi rồi, nhưng mà bất quá cô gái này chạy trốn cũng là quá nhanh đi, hại cô ta đuổi theo gần chết. Xin hỏi cô có chuyện gì sao? Giọng nói miễn cưỡng hơi nghẹn ngào, cặp mắt trưng trưng, gương mặt trái xoan làn da trắng, gương mặt đẹp tròn tròn thanh tú vừa nhìn đã thấy yêu, một bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Trông vừa mắt hơn so với lâm vũ phỉ kiêu ngạo kia Dẹo là phỏng đoán Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ Cô ta lên tiếng cất tiếng hỏi Tôi còn biết là cô có gì muốn nói với tôi Nhưng sau này tôi và sở ngự nhất Thật không còn bất cứ quan hệ gì nữa Giọng của khúc uyển tâm khàn khàn Nước mắt từ trong hốc mắt cũng vô thức mà chảy xuống Cô rất yêu anh ta Khúc uyển tâm không lên tiếng trả lời Nói thực là yêu hay không yêu Thì cô ta cũng không biết, cô chỉ biết là cô ta rất nhớ anh. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, lại vẫn không tìm thấy một người đàn ông nào khiến cô ta vừa ý. Thì cô ta lại càng nhớ anh ra diết hơn. Cô lớn hơn anh 3 tuổi, năm nay đã 32 tuổi rồi. Cô muốn kết hôn, muốn có một gia đình riêng cho mình. Mà anh là người đàn ông cô từng gặp duy nhất, khiến cô cảm thấy có thể chung sống cả đời. Mr. One, cô chưa từng nghĩ anh có thể thành công như vậy. Lại còn có thành công xanh toại như thế. Khi cô được bạn bè giới thiệu, đọc quyển sách nghe nói là tịnh hành trên toàn nước Mỹ, thậm chí là toàn cầu. Tiểu thuyết văn học giả tường thì cô khiếp sợ, hơn nữa còn khó có thể tin. Tuy rằng cô chưa từng xem qua cuốn tiểu thuyết có tên là Tân Na Lan kia, nhưng đoán được cốt truyện bên trong. Bởi vì từ 6 năm trước, khi nó vẫn còn đang phát triển trong đầu người nào đó, thì cô đã nghe qua tình thiết phát triển và hướng đi của nó rồi đó là tác phẩm của sợ ngự nhất, Mr. One chính là sợ ngự nhất. Cuối cùng anh cũng đã thành công, nhưng cô lại sớm mất bỏ anh, rời khỏi anh, điều này làm cho cô hối hận không ngừng. Vừa vô tình gặp gỡ. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.